Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cẩm hất lên chậm rãi dần từng tiếng Hay là anh muốn nói Mấy thứ đổ bẩn thiểu kia là của con hồ ly tinh lặng lơ kia nên anh vẫn không nỡ hả Tự đáy mắt của Hà Sĩ Kiệt Anh lên một cái nhìn sắc lạnh Anh giơ tay lên vung ra một cái bàn tay âm thanh dắt chúa vòng vọng quanh quần trong phòng Anh cắn sức cắt chế bản thân Cố gắng kiềm chế lắm Anh mới không cho phép mình tiếp tục hùng hăng mà đánh vào cương mặt đó thêm 10 cái nữa Hơi thở của hạ Dĩ Kiệt có một chút hồn hền Thần hình cao to không hề nhúc nhích đứng ở nơi đó Anh liền nở ra một nụ cười lạnh lùng Nhìn mặt của Đỗ Phương Phương bị anh tắt lật sang một bên Tóc tai toán lặn Anh có cảm giác bao nhiêu tức giận oán hận suốt ngày phải kìm nén một năm nay Thoát một cái đã phát tiết hết ra ngoài Anh đánh em sao? Đỗ Phương Phương hiển nhiên là không thể nào tiếp nhận được nổi sự thật này Trong tí tưởng tượng của cô ta Với gia cảnh yêu Việt của nhà mình với tướng mạo xinh đẹp của bản thân, hạ sĩ kiệt cần phải nâng niu cô ta, cưng chiều cô ta mới phải. hướng chi cho đến tận bây giờ, biểu hiện của anh vẫn luôn luôn là ôn hòa lịch sự. đối với cô ta, anh vẫn luôn giống như kiểu nói gì nghe nấy. có chết cô ta cũng không nghĩ ra, chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt này, anh lại ra tay cho cô ta một cái tát. nước mắt của đỗ phương phương ao ạt tuôn rơi. cô ta hoàn toàn không nhớ rõ bản thân mình đã bao nhiêu năm rồi không khóc, không biết bao lâu rồi cô ta chưa từng phải đổ lệ, cô ta vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. những năm này cô ta muốn gì ông ngoại đều cho cô ta cả. cô ta muốn gả cho người đàn ông cũng thuận lợi được gả cho người ấy. tuổi anh và tuổi cô ta không khác nhau nhiều lắm. cuộc sống của thiên kim tiểu thư xuất giá kết hôn, có người phụ nữ không có chồng, bao nuôi phụ nữ ở bên ngoài sao? chỉ có ông sáu của cô ta, đỗ phương phương này, chỉ có một người phụ nữ duy nhất là cô ta. Cô ta vẫn luôn kiêu ngọc về điều này. Cũng chính cô ta luôn đắc ý về điều này ở trước mặt một số những phu nhân danh tiếng hay trước các đám thiên kim tiểu thư kia. Cô ta luôn tự tin cho rằng ngoại trừ gia thế của cô ta, đối với bản thân cô ta, Hà Dĩ Kiệt cũng có một chút cảm tình ưa thích. Trong cuộc sống hàng ngày của vợ chồng bọn họ coi như là hài hòa, anh cưng chiều cô ta cũng nguyện ý nghe lời cô ta. Nhưng cho tới ngày hôm nay, đột nhiên cô ta trận nhận ra một điều rằng Đối với trái tim của người đàn ông này, cô ta luôn không sao nhìn thấu nổi. Anh luôn luôn mang một bộ học ôn hòa như ngọc, mà cái hàng ngày anh luôn có thể làm cho cô ta, chẳng qua cũng chỉ là một thể xác của người chồng nho nhã lễ độ mà thôi Trong lòng của Đỗ Phương Phương khóc lóc cực kỳ thẳng thiết, nước mắt không nhịn nổi nữa mà rơi xuống như mưa. Hạ Dĩ Kiệt à, em đã đầm trúng tâm sự của anh rồi có phải hay không? Lúc này ai mới thật sự là người được anh lưu lại trong lòng vậy hả? Có phải vẫn là văn tương tư không hả? Đỗ phương phương che mặt lên tiếng từng bước một gương mặt cô ta tràn đầy nước mắt nhìn chăm chăm vào người đàn ông kia Đây là người đàn ông mà cô ta đã nằm ở bên cạnh suốt một năm qua đó sao? Đây là người đàn ông chồng cô ta sao? Nhưng bỗng nhiên cô ta cảm thấy anh thật là lạ lẫm và đáng sợ Đỗ phương phương che mặt từng bước một tiếng lên cô mặt mũi tràn đầy nước mắt nhìn người nam nhân kia Hạ dĩ kiệt không nói một lời nào Mà cứ im lặng đứng tại nơi đó, âm mô giống một con kèn kèn. Vừa rồi anh đã dùng một lực ca lớn để đánh Phương Phương. Đến tận lúc này, lòng bàn tay của anh vẫn cảm thấy cực kỳ đau rát. Đối mặt với câu chất vấn của Đỗ Phương Phương, anh chỉ cảm thấy thật là buồn cười. Anh cũng không biết được, người phụ nữ này thật sự là quá mức ngu xuẩn, hay là cô ta ngụy trang quá tốt. Rốt cuộc người chồng mình, có tề tâm ở trên người mình hay không, soi bất cứ nào khác. Chính cô ta phải là hiểu rõ nhất Đỗ phương phương cảm thấy anh trầm mặc, Lại càng chắc chắn những vật kia Là của văn tương tư để lại Từ khi cô ta chuyển vào đây ở đến bây giờ Đã cho sợ sang lại phòng ở rồi Tất cả những thứ gì Mà cô ta thấy không vừa mắt Cũng đều đều vứt hết đi rồi Cho nên cô ta vẫn tự cho mình là đúng Những đồ vật Của người phụ nữ khác để lại Đã không có ngoại lệ Tất cả đều bị ném vào trong đống rác Mấy ngày hôm trước Ngẫu nhiên cô ta nhìn thấy ngăn kéo trong phòng anh bị khóa chặt, thì trong lòng liền nổi lên một sự tò mò, chạy đi tìm quản gia lấy chìa khóa dự phòng để mở ra. Thấy trong đó tràn đầy là một ngăn kéo toàn thuốc. Mới đầu cô ta cũng không hề để ở trong lòng. Hạ dĩ kiệt có bệnh đau dạ dày, cô ta cũng biết. Nhưng về sau, thấy anh chưa bao giờ mở cái ngăn kéo này ra cả, khi bị đau bụng cũng không hề động chạm gì số thuốc ở trong ngăn kéo. Dần dần cô ta cảm thấy rất là nghi hoặc, cho nên đã tìm một cơ hội giấu chỗ thuốc đó đi. Nhưng anh ở nhanh như vậy, anh đã tìm đến cô ta để mà hương sư vấn tội cho em. Hạ dễ kiệt. Tại... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.